các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 5 năm, năm đã đi qua, chú tích cóp được một số vốn nhỏ, cộng với vay mượn của ông Thanh, chú cũng đã mua được một căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa ở thị xã. Chú cũng chuyển ra đó ở cùng với An Yên, nhưng mỗi ngày đi làm, chú đều cho con bé đi theo. Và cái điều mà tất cả mọi người ở đoàn hát đều ngạc nhiên vô cùng về con bé An Yên, đó chính là vào một buổi chiều, chú Hào luyện tập cùng với mọi người, thì bất chợt nghe con bé An Yên nó lẩm bẩm theo lời bài vọng cổ mà đã tạo ra tên tuổi của chú. Mọi người đều rất ngạc nhiên về giọng hát của con bé. Tuy còn bé, giọng hát trước cao nhưng không ngờ nó đã thánh thót và hay vô cùng. Điều này chú Hào cũng không ngờ đến, bởi vì từ bé cho tới giờ, bé cũng chẳng có hát như vậy. Hôm nay bỗng nhiên nó hát ra như thế, nhiều người còn nói con bé cũng có giọng ca trời phú giống như người cha của Ông Thành sau khi nghe được mọi người nói lại thì trực tiếp cho con bé theo mọi người hát luôn. Chỉ là con bé luyện tập tích cúm chưa cho lên sân khấu mà con bé An Yên cũng thích hát vô cùng. Từ ngày được mọi người khuyến khích thì nó hát nhiều hơn, giọng hát ngày càng được mài giũa, tiến bộ nhanh vô cùng. Ông Thành nhiều khi ngồi một mình lẩm bẩm, bắt được hai cái hũ vàng này, bắt được hai cái hũ vàng này rồi. Từ ngày bé An Yên được mọi người phát hiện ra giọng hát trời phú thì con bé hoạt bát và vui vẻ vô cùng. Ông Thành cũng đã cho con bé lên sân khấu hát thử, khán giả đón nhận giọng ca mới của đàn hát Thanh Bình nhiều vô cùng. Con bé An Yên được lấy nghệ danh là tên của con bé luôn. Ngày càng con bé càng hát hay, đàn giỏi, chính là nó đã tự học đàn từ chú Hào, chứ chú cũng không có dạy nó. Có nhiều người đàn ông giàu có, có nhã ý muốn thuê con bé về hát. Nhưng chú Hào và ông Thanh đã khéo léo từ chối. Rồi thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, xuân này đến rồi lại đi, xuân khác đến lại đi. Cứ thế dòng thời gian trôi qua con bé An Yên này đã lớn lên 17 tuổi. Chú Hào nay tóc cũng đã điểm bạc nửa mái đầu vì ngày trẻ lao lực quá, chú cũng đã ít đến đoàn hát hơn. Mọi công việc hát của chú đều để lại cho lớp trẻ hơn mình và bé An Yên lo tất. Ông Thành thì cũng đã nghỉ hưu, nhường lại chức đoàn trưởng cho con trai trưởng của ông ấy. Tuy nhiên người con trai này thì lại hay ăn chơi trác táng, ít lo công việc của đoàn nên đoàn hát không có được đông như thời của ông Thành. Con bé An Yên thì có giọng ca trời phú nghiêm nhiên trở thành giọng ca mới của đoàn. Chú Hào lâu lâu cũng đi đến đoàn hát thăm thú bạn bè cũ và hát vài bài cho vui, để còn ngày thường thì chú ở nhà nghỉ ngơi. Nhiều khi thấy ba của mình cực quá, nên An Yên đã nói: "Ba hay là ba kiếm ai đó về ở cùng ba để mà bầu bạn đi. Chứ con cũng lớn rồi, ba lao cho con từ bé đến giờ con chẳng giúp gì được cho ba cả. Nay ba có tuổi rồi, con đi hát mãi mà cũng không có yên tâm." Chú Hào xoa đầu con gái rồi nói: "Con đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ba không sao đâu. Con cứ thoải mái mà đi theo con đường của con đã chọn đi." Cứ nghĩ rằng cuộc sống của ba con chú Hảo sẽ trôi qua những ngày tháng êm đẹp, nhưng không ngờ, vào một buổi trưa hè nắng gắt, chú Hảo đi đến đoàn hát thì lăn ra bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng đưa chú vào nhà trong để mà cấp cứu. Cuối buổi thì bác sĩ đã gọi An Yên ra một góc nhỏ rồi nói: "Chúng tôi rất tiếc thông báo cho cô về bệnh tình của ba cô. Ông ấy đã bị viêm phổi nặng, chuyển qua ung thư giai đoạn 2 rồi. Bệnh tình ngày càng nặng, với lại ba cô có tuổi." nên khá là khó khăn cho việc điều trị. An Yên nghe thế vậy thì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, miệng thì than. Sau khi chú Hào nằm nhặt thương, bác sĩ dặn là phải để chú nằm ở bệnh viện để tiện theo dõi. Chừng nào chú ổn định thì cho về nhà để điều trị tiếp. Tiền thuốc men, tiền nằm nhà thương mỗi ngày ngốn rất nhiều. An Yên đã lấy hết số tiền dành dụm của hai ba con trong mấy chục năm qua để mà trả tiền phí. Hàng ngày thì cô vẫn đi làm quần quật từ tối cho tới sáng. Trước đây cô không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đi hát riêng cho mấy tên nhà giàu, điện chủ để nghe, nhưng vì kiếm tiền chữa bệnh cho ba mà cô đã cắn răng đi hát riêng cho bọn chúng. Người ta nói ở cái tuổi 17 là đẹp nhất, ăn yên thừa hưởng cái vẻ đẹp của cô hát, đôi môi lúc nào cũng đỏ ửng, trăng cảnh phấn son. Hai con mắt thì mỗi khi nhìn ai giống như là đang cười vậy. Giọng hát thánh thót, trong trẻo thân hình thì uyển chuyển, quả đúng là một hồng nhan của đoàn hát. Những tay nhà giàu không có ngại ngùng ném tiền qua cửa sổ cốt để có thể mời ăn yên hát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net